Xin chào tất cả các bạn khán thích giả của kênh truyện Ngôn Tình Ngược Sũng. Hôm nay Quỳnh Chi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ chuyện mới với chủ đề quân nhân có tên gọi Khế ước Quân Hôn của tác giả Yên Mang. Và để ủng hộ cho kênh được tiếp tục phát triển thì các bạn có thể nhấn nút subscribe kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Lần đầu gặp mặt khu biệt thự Uyển Quân trong thành kiều sơn nằm ở quận Đông, phong cảnh tuyệt đẹp, cách xa nội thành ô nhiễm khói bụi. Không khí hết sức trong lành. Nơi ở rộng lớn đẹp đẽ này không mất đi vẻ trang nghiêm của nó, chỉ có cán bộ cấp chín trở quan chức mới có tư cách ở đây. Đằng trước cái sân rất rộng là bãi cỏ có số phun, thậm chí có cả bể bơi lộ thiên và bãi đỗ xe, gì có nấy. Đằng sau là lâm viên thiết kế theo phong cách hoa viên Trung Quốc, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa Trung Quốc và Tây phương. Khoảng cách từ cổng chính có thiết bị điện tử chống trộm đến biệt thự cũng không gần, bình thường đều có người lái xe vào đoạn đường này. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, lúc này Lâm Tuyết cùng vài cận vệ theo sau Lương Trọng Toàn đang xuyên qua cái sân lớn đi bộ về phía cửa chống trộm điện tử. Không ai nói câu nào vì sắc mặt Lương Trọng Toàn xem ra rất xấu, tất cả mọi người đều biết tâm tình Lương Bộ trưởng không vui. Vốn hôm nay tốt ngày, Lâm Tuyết lên đầu bước vào cửa Lâm ra, Lương Trọng Toàn toàn tâm toàn ý muốn gọi con trai thật. Thứ hai, Lương Tuấn Đào đang trong quên ngũ về, sắp xếp cho hắn và Lâm Tuyết gặp mặt. Nhưng khi đoàn hộ tống tới trước cửa nhà lại không vào, Lương Nhị thiếu ra cho người vào báo. Nếu đơn thuần là gọi hắn về ăn cơm nhà, hắn liền vào ngay. Nhưng nếu muốn những cơ hội này giao cho hắn một nữ nhân lộn xộn thì hắn sẽ quay xe trở về quân khu ngay lập tức. Ai cũng biết Lương Lão Nhị rất mệt mẽ, thiên hoàng Lão Tử cũng không làm gì được hắn, cha hắn là Lương Trọng Toàn cũng không làm gì được. Muốn để Lâm Tuyết và Lương Tuấn đào thuận lợi gặp mặt Lư Bộ trưởng liền phải vác mặt mo đi tự mình đưa cô tới cửa. Tình cảnh bế tắc bên ngoài khiến Lâm Tuyết mở to mắt điệp. Lần đầu tiên cô nhìn thấy đoàn hộ tống xênh như vậy, màu lục chói mắt mê người, trong tiết xuân xe lạnh, dưới ánh mặt trời càng lúc càng tác động mãnh lên thị giác của người khác. Màu sắc xa lạ này khiến sâu trong nội tâm Lâm Tuyết hơi hơi rung động, giống như tình cảm ngủ yên lâu ngày đang bị đánh thức. Cô thích mê màu lục, ngay từ lúc mới thấy đã thích rồi. Lúc này, các chiến sĩ đi theo xe đã chỉnh tề đội ngũ, toàn bộ dậm dập kính chào Toàn theo nghi thức quân đội. Thủ trưởng, chào. Lương Trọng Toàn chưa mặc quân trang nhưng quan uy tỏa ra đến 10 phần, một ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua, tất cả nghiêm nể lặng như tờ. Nhưng trong tình huống lớn thế nào đi nữa, cửa chiếc xe quân dụng Land Rover đỗ trước mặt vẫn đóng chặt như cũ, vị quan nhân đang ngồi bất động bên trong như không hề thấy sự tồn tại của Lương Bộ trưởng. Lưu trại trưởng bước ra khỏi hàng Lưu trọng toàn đột nhiên hét lớn Một vị sĩ quan trẻ tuổi Trên vai có quân hào một sao Chức vụ thiếu tá lập tức bước ra khỏi hàng Anh ta tiến nhân từng bước Kính chào theo quân lễ đáp Lưu bắt thần thiếu tá lục quân bộ dã chiến trực thuộc quân khu phi ương đoàn Đợi lệnh thủ trưởng Cậu đi bắt nó ra đây cho tôi Lương Trọng Toàn chỉ ngón tay hướng vào quân nhân, đang ngồi ngay ngán trên chiếc Land Rover, mặt than đen xì vô cùng dừng dữ. Lưu Bắc Thần lộ ra vẻ khó khăn, nhưng màn lệnh của cấp trên thì không thể làm trái. Enden chạy tới cửa xe, thấp giọng nói mấy câu với người đàn ông bên trong. Phân Một tiếng nổ mạnh vang lên, ánh mắt Lâm Tuyết dõi theo liền bắt gặp Lương Nhị công tử nãy giờ một mực tĩnh trong xe Thi Uy, cuối cùng đã bước xuống, nhưng sau khi xuống xe, hắn còn thô bạo đá vào cửa xe, đối với cha mình tỏ thái độ vô cùng bất mãn. Dưới ánh mặt trời, người đàn kia một thân quân trang màu lục tinh xảo, trên vai là quân hàm ba sao, thân hình ân tuấn to lớn, đi lại trầm ổn hữu lực. Hắn như con báo săn mồi tao nhã, nhìn thông dong tự tại nhưng lại tràn ngập công kích nguy hiểm. Có một loại người trời sinh đã có khí chất vương giả, dù không nói lời nào, nhưng nếu ở cùng đám với người kia, thì khí độ phi phạm của hắn đều khiến kẻ khác không bỏ qua được. Lương Tuấn Đào chính là loại người ấy. Hắn là một thượng tá trẻ tuổi cực kỳ mê người, vô luận theo góc độ nào cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Có điều khuôn mặt của nam tử Tuấn Mỹ như bức xuyên tuyệt sắc lúc này, như bao phủ một tầng sương lệnh, tin mâu sâu thẳm lẫn điệp khiến người khác phải cầm như hến. Hắn nền từng bước mạnh mẽ đến trước mặt lương trọng toàn, khoái môi khêu gửi, châm chọc hơi hơi dương lên thần hình cung, cười lệnh nói. Con đang tự hỏi sao tự dưng nhớ tới con mà gọi về nhà, quả nhiên lại tạo ra một mặt hàng không bán đi được, muốn đưa cho con. Nói xong ánh mắt huyền hàn lệnh như băng của hắn chuyển sang gương mặt tiểu thủy tái nhật đang cười của Lâm tuyết, con ngươi chậm rãi nheo lại đầy nguy hiểm. Lầm tuyết đứng trước mặt hắn tựa như một con hưu sao đứng trước con báo săn mồi, dừng lại tạm nghỉ chân. Đôi mắt trong như nước mùa thu không kiêu ngạo, không xu nỉnh, bình tĩnh nhìn hắn. Cô không hồi hộp, cũng không cực kỳ hâm mộ, cứ bình thản như nước. Đây là lương nhị thiếu gia trong truyền thuyết 27 tuổi đã vinh dự nhận chức đoàn trưởng lục bộ quân, giã chiến vi ương đoàn, thượng tá quân khu Lưu Tuấn Đào. Đừng có không biết phân biệt lớn nhỏ như vậy. Đối với người con bảo bối từ nhỏ đã kiêu ngạo bách tuân này của lương trưởng toàn, không có biện pháp nào cả. Ông chỉ có thể ếch giận trướng mắt một cái, nói Trai lớn dùng vợ, gái lớn vợ chồng, huống chi ta khẳng định cô gái này không kém chút nào. Hỡ Từ sâu trong của họng lương tấn đào phát ra một tiếng cười sận khiên thường, hắn dùng giọng điệu bất cần đời nói với cha mình. Cha đã cảm thấy cô ta được, vậy cứ lưu lại tự mình dùng đi. Hỗn láo, mà đừng có nói hưu nói vượn. Lương trọng toàn tức giận đến đổ, thổi sâu trường mắt, cứng rán trông chốc lát lại không biết làm sao. Ông đần kéo lâm tuyết tới trước mặt con mình, cố gắng áp chế tức giận, giọng điệu dù lại nói với cô. Còn với Tuấn Đào tự giới thiệu một chút đi. Vị quan nhân trước mặt lâm tuyết thái độ lệnh như băng, đối với cô ngập tràn địch ý, thật sự không phù hợp với tiêu chuẩn hợp tác của cô, trong lòng sớm đã bị hắn knock out nhưng ngoài mặt lâm tuyết vẫn cố gắng ở trước mặt lương bộ trưởng nói một ràng. Xin chào, tôi là Lâm Tuyết Lần đầu gặp mặt đã khiến anh không thoải mái Thân thật, thật xin lỗi Lâm Tuyết bình thản cười nhạt với hắn một cái Đồng thời lễ phép định đưa bàn tay ra Lương Tuấn đào nhét hai tay trong túi quần Cái cầm cư nghỉ dơ lên Kiêu ngạo lít xáo cô gần từng tiếng Cô, tới từ đâu thì mau trở về đó Nhà tôi không chào đón cô Lâm tuyết ngẩn người, đối phương lại nói năng lỗ má như vậy, hơn nữa còn làm trò trước mặt lương trọng toàn và nhiều binh lính như vậy, thật sự khiến cô không xuống đài được. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm tuyết, đợi xem cô phản ứng thế nào. Ủy khoét, khổ sở, khó xử, hay khóc lóc giống phần lớn các cô gái khác. Đồng mô trông trẻo lạnh lùng không chút biến hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân lệ, tái nhợt, dưng lên sự kiên định khác thường. Cô đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, kế hoạch đặt ra sẽ không vì một câu nói của Lương Nhị Thiếu Gia mà bị phá hỏng. Bắt chước giọng điệu của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết cũng gần từng chữ nói với hắn. Tôi, nếu đã tới đây, sẽ không tiến chuyển rời đi, nhưng xin Nhị Thiếu Gia yên tâm, người tôi muốn kết hôn cũng là anh trai anh chứ không phải anh. Lời vừa nói ra dũng đồng toàn bộ quan binh, kể cả Lương Trọng Toàn, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc một lần nữa đánh giá cô gái thân lể nhu nhiều trước mắt. Lâm Tuyết luôn điềm tĩnh như một con mèo nhỏ ngoan dịu, nhưng nếu đối phương khinh thường cô, cô sẽ không trước khách khí mà giờ vút lên. Nếu phải lựa chọn một người trong hai anh em Lương ra, cô tình nguyện chọn Lương Thiên Giật ôn nhuận vô hại kia. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân Lâm Tuyết, nếu Lương Trọng Toàn đồng tình với suy nghĩ ấy thì đã không cố ý đưa cô tới gặp Lương Tuấn đào Ôi. Đôi mắt nhiêu lại của Lương Tuấn Đào trầm rãi mở ra, như cười như không quan sát cô thật kỹ, Kiệt đầu khen ngợi. Giang Nên sóc bén, lá gan cũng không nhỏ. Đã tặng nhị thiếu gia khen ngợi. Lâm Tất không chút khách khí cảm ơn lời khen của hắn, sau đó hơi dương môi nói, "Nếu vậy, nhị thiếu gia cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa, đã tới cửa thì liền vào đi thôi, đừng về, đừng để trễ thời gian dùng bữa." Lời nói này nói ra khiến Lương Tuấn Đào có vẻ không được phóng khoáng, binh lính xung quanh muốn cười cũng không dám cười, trên mặt biểu tình cứng ngắc hết sức kỳ quái. Lương chọn toàn sướng mắt lấy con trai một cái khiển sách, anh còn chẳng bằng một nữ tử phóng khoáng, mau về nhà thôi. Không về, quân vụ đang có việc khẩn cấp. Ánh mắt hắn đào qua lâm tuyết, hư lệnh một tiếng nói với cha mình, cha mau trở về nghĩ cách để mệnh việc tiêu thụ cô ta cho anh cả đi, con không hầu được. Nói xong, Lương Tuấn Đào xoay người tiêu xoái, nhắc chân chuẩn bị rời đi. Đúng là không có cách nào với đứa con này. Lương Trọng Toàn đành ra lệnh cho sĩ quan phụ tá Lưu Bắc Thần. Lưu đội trưởng đưa cô gái này về quân khu, sắp xếp làm văn thư bên kẻn thượng tá, thực tập một tháng. Lời này không chỉ làm Lương Tuấn Đào vừa xoay người bước đi phải dừng lại, còn khiến Lâm Tết vừa thử phạo nhẹ nhõm ngạc nhiên. Cái gì? Để cô vào quân khu làm văn thư cho thượng tá ứ? Quả nhân suy nghĩ của lãnh đạo khác với dân thường, cô không cách nào theo kịp được lương bộ trưởng. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Lương Tuấn Đào trầm mặt, quyết đoán, cửa tuyệt. Con không cần cô gái yêu điệu này làm văn thư, cô ta cũng không đảm đương được. Được hay không phải là mới biết. Lương Trọng Toàn đầy uy nghiêm chăm chú nhìn Lâm tuyết hỏi. Làm người nhà quân nhân tất yếu phải rèn luyện, còn có tin mình sống được cuộc sống của quân nhân cùng Tuấn Đào một tháng hay không? Mắt cô giận lớn Xác định lời của ông không phải là nói đùa Đi mau Ta tin rằng con gái hứa tiền sơ Sẽ không khiến bà ấy mất mặt Quân lệnh như sơn Một câu nói này khiến lâm tuyết bốc vào con đường quân lữ Cũng bởi vậy Có người nào đó từ đây Cũng không thể tháo gỡ nút mắc tình cảm này được Bụng rỗng ngồi xe hỏa tóc đến quân khu, khiến lâm tuyết cực kỳ buồn bực. Lúc ấy cô đã muốn cử tuyệt, nhưng khi thấy ánh mắt uy nghiêm của lương trọng toàn, cô không thốt nên lời. Cứ như vậy hồ đồ bị đưa lên xe, xấu hổ đến quân khu làm công tác văn thư. Kỳ thật hiện giờ cô mới chết đi được, lòng thầm muốn tìm một chỗ lặn tạm lấy nợ chánh khỏi kiếp nạn sẽ nghĩ cách rời khỏi thành phố này. Được rồi, quân nhân thì quân nhân, cô có thói quen thiết ứng được với mọi hoàn cảnh. Có thể lớn lên trong lâm ra để xài lang hộ báo Không có nơi nào khiến cô sợ hãi được nữa Cùng ngồi với lâm tuyết Im lặng không mang tới dân dự là lâm tuấn đào Sắc mặt còn kém hơn Hắn lướt nhìn nữ nhân bị phụ thân cưỡng ép Lên xe càng nhìn càng khó chịu Đột nhiên lâm tuấn đào thét lên ra lệnh lái xe dừng lại Sau đó bảo lưu Bắc thần mở cửa xe Lư Bắc thần cho rằng Nhị ra lại hồ đồ chuẩn bị bỏ lại vị tía cô nương nỗ nhộn này Anh vội vàng khuyên can Đội trưởng đừng làm vậy Cô gái này lão già đích thanh nhất vào Rồi còn dặn dò tôi trong trường kinh thận Nếu em bỏ lại trên đường Khi trở về tôi chết chắc rồi Nói thêm câu nữa Ngay cả cậu tôi cũng bỏ lại Lương Tuấn Đào tức giận trường em một cái Chiếc cảm hoàn mỹ ven lên Ánh mắt khinh miệt hướng phía Lâm tuyết Uy hiếp Cho cô một cơ hội chạy trốn Nếu giờ mà tới quân khu Có tin tôi sẽ chỉnh cô không Lầm tuyết gắt gao, nhăn đôi mi thân tú, mặt cười lệnh lệnh nói. ỉ mệnh hiếp yếu, xuất sinh mới làm vậy. Tôi thèm vào. Lương Tuấn Đào nội giận nói. Con quỷ nhỏ, dám mắng ta. Tôi mắng bọn xuất sinh, ỉ mệnh hiếp yếu. nhiều thứ ra đâu làm chuyện đó, sao đã vội mắng tôi? Đúng là khéo mồm khéo miệng. Hắn giận quá hóa cười, bàn tay to giữ lấy cái cầm xinh đẹp của cô đến giá vài lần, ánh mắt tà mỉ. Nếu gan đủ lớn thì đi cùng tôi, nhớ kỹ, tôi là cấp trên của cô, gọi tôi là thủ trưởng. Đại quân khu Lục quân bộ dã chiến thành phố nằm trong khu vực núi non trùng điệp, đoàn hộ tống ra khỏi biệt thự Quân liền rẽ vào đường quốc lộ Hoàng Vắng. Đúng lúc này, chiếc Land Rover chạy chậm lại, ba chiếc xe tải quân dụng siêu việt từ phía sau đi vượt lên, lấy ba phía bảo hộ Land Rover ở bên trong. Đây là thói quen của quân đội. Xe lãnh đạo thường đi bên trong, đề phòng bị phân tử quá khích khủng bố hoặc bị quân địch tập kích. Một tay lâm tuyết chống cầm ngắm màu sân biếc mênh mông bên ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Trong lòng cô không muốn sau này phải sống cuộc sống của một quân nhân, cũng không muốn ở bên cạnh lương nhị thiếu da. Người đàn ông kia có thể tung cô lên trời, cũng có thể vứt xuống địa ngục. Tuyết, có thấy hạnh phúc không? Trước đây có một người đàn ông, ô nhu như vũ nhứ, giọng nói khẳng khẳng sắp bên tay cô, khi đó cô rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc giống như một ly rượu độc kê vĩ đẹp đẽ, cứ gắn bó lưu luyến, sau này bị chín độc của nó hủy hoại mình. Đùng. Một tiếng nổ lớn tăng lên, cùng với nó chiếc xe tải chạy phía trước đột nhiên rơi vào hố đất, trên ga nổ vang không nhúc nhít được. Các xe phía sau chỉ có cách dừng lại khẩn cấp, đoàn xe bị trì rệ. Không hay rồi, có mai phục. Một người hô vang, các nhóm binh lính đã được huấn luyện tự động cầm súng, khẩn trương kéo trước chuẩn bị ứng chiến. Xe quân đội được vũ trang để phòng phát sinh bị phần tử khủng bố tập kích, nhưng không ai ngờ chúng lại cần rỡ như vậy. Ban ngày ban mặc dám xuống tay với đoàn hộ tống vũ trang hạng nặng. Mọi người vừa nhìn tình hình đã biết không phải chuyện tốt, không dám lơ là chút nào. Địch tối ta sáng Các chiến sĩ được trang bị súng ống pháo cối loại tốt, vừa tìm kiếm mục tiêu, vừa nã đạn vào cây cối xe nung hai bên đường. Trước đó, quân địch đã làm bẫy dọc vây khốn đoàn đồ hộ tống, lúc này khẳng định chúng đang may phục ở gần đó chờ thời cơ tập kích. Quả nhiên, sau loạt đạn như vũ báo, đối phương không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng không biết từ đâu ném tới mấy quả bom cay trung quân nhất thời tràn ngập xương khói. Không ai mở nổi mắt. Xe tải quân dụng cùng binh lính xung quanh đều bị tập kích. Chỉ có người ngồi trong khoang điều khiển thoát được vụ công kích này. Kẻ nào to gan lớn mật dám tập kích chúng ta? Lương Tuấn Đào giật mình không ít, hắn không bị dọa bởi trận thế này mà kinh ngạc vì nơi đây chỉ khách quân khu có vài chục km, cư nhiên lại có phần tử vũ trang đột kích bọn họ, thật sự là ăn gan hổ uống mật gấu. Báo cáo đây có thể là đồng đảng của độc phạm Hắc Nha mới bị bắt gần đây tìm cơ hội trả thù. Lương Bắc Thần báo cáo xong, liền tức tốc hướng tổng bộ quân khu báo cáo chuyện nợ đường bị tập kích, hỏa tốc thành cầu trợ giúp từ tổng bộ. "Cậu có thể đừng vì chút chuyện chó mã này mà cầu cứu tổng bộ được không? Không thấy mất mà sao?" Lương Tuấn Đào mắng ên một câu, đợi khói tan đi, hắn mau lẻ đẩy cửa xe ra, hắn đã sớm chú ý tới mấy chỗ xuất hiện lưu đạn. "Ừ ừ ừ, phải tốc độ lớn băng lên, ấn lửa phụt ra, bụi cát tung tóe, thân thể vài binh lính bị tung lên, vậy là thành công tìm được mục tiêu mai phục." Chó chết, giết Một khi biết được mục tiêu mai phục Các chiến sĩ giá chiến được tôn sưng thiện xạ lập tức nổ súng Đối phương hẳn nhiên đã có chuẩn bị Thậm chí liên tục ném lưu đạn về phía xe tải quân dụng Hòa lực hung mẫn Chiến đấu kịch liệt chưa lâu Lơn Tấn Đào nhận ra một việc Mày kiếm đen đặt nhướng lên nói với Lưu Bắc Thần Cậu có phát hiện gì không? Quân địch dường như cố kỵ gì đó Hòa lực mãnh liệt không công kích đến chiếc xe chúng ta đang ngồi Nên chúng ta chỉ cần nghĩ cách đưa xe chạy qua Vì có thể đào thoát thành công Người trả lời không phải Lương Bắc thần Mà là Lâm Tuyết vẫn trầm mặt Lúc này Lương Tuấn Đào mới nhớ tới trên xe Còn có một nữ nhân Hắn lép cô một cái Hư lệnh khinh thường Nhưng tôi sau có thể bỏ lại anh em Một mình chạy trốn Đúng là suy nghĩ của đàn bà Lâm Tuyết gắt gao cắn môi như đã hạ quyết tâm Tay cô hướng trước mặt Lương Tuấn Đào rưỡi ra nói Cho tôi một khẩu súng Tôi xuống xe đến lạc hướng hỏa lực của bọn họ Các người nhân cơ hội này mau đưa xe bị xa xuống hố lên Khuẩn trương tu bộ lại đường Nhớ kỹ Trước khi đi không được bỏ tôi ở lại Lương Tuấn Đào nhìn chằm chằm cô khoảng 2 giây Giống như nhìn một cái điên Tôi không có nhiều thời gian giải thích về Lâm tuyết xích khoát tự mình Đồng thủ chạm vào khẩu súng bên hông hắn Khẩu súng này đưa tôi Quỷ nhỏ cô sờ vào đấy làm gì Lương Tuấn Đào phản công chế chủ của tay cô Cả giận nói Nhớ kỹ không được tùy tịnh sờ loạn thắt lưng của đàn ông "Trung Ba, mình sát. Em thật đần độn, tôi bảo đưa vũ khí cho tôi, em nghe không hiểu sao?" Lâm Tất tức, tức khí gióng rẽ đứng lên, cô sở Liên Lụy bị hắn hại chết tại nơi này, nếu vậy cô còn mặt mũi nào đi gặp lương Trọng toàn. Cô biết sừng súng. Lâm Tuấn Đào cảm thấy con quỷ nhỏ này không hề đơn giản, trong thời gian ngắn ngủi không những phân tích nắm rõ được tình hình hơn nữa, còn đưa ra được hành động thỏa đáng nhất. Nhưng nhìn cô thế nào cũng chỉ thấy bộ dạng yếu đuối không sống đã trải qua tập luyện, hắn cũng không khỏi hoài nghi. Sao tôi lại không biết? Anh cứ đưa đây, tôi bắn cho anh xem. Cô thật ngông đoạt được khẩu súng lụt trong tay hắn, thuần thuộc kéo chốt bảo hiểm lên đạn. Cô xem xem, ngắm vào chỗ nào? Đừng nhúc nhích, tôi ngắm vào quên hàm của anh bắn một phát xem sao. Nói xong, cô thật sự bắn một phát súng về phía hắn. Phải phân biệt rõ địch ta, đừng có hướng vào người bên mình mà bắn. Phên phó sông mới phát hiện quân hàng của mình thiếu một ngôi sao Mà vừa rồi vừa mới chỉ động một cái Lương Tuấn Đào kinh ngạc lần nữa Nhìn cô bằng cặp bắt khác Không tôi, can đảm đấy Nếu không sợ chết thì cùng tôi xuống xe Đúng vậy Quân địt võ giang không tấn công mãnh liệt vào chiếc Land Rover Bởi trên xe có người mà bọn chúng cố kỵ Hoặc là muốn bắt sống Hoặc là kinh kỵ gì đấy Tóm lại, lần tập kích này là muốn bắt sống được mục tiêu Vậy ai là mục tiêu Hai người bọn họ đều có khả năng là mục tiêu Lương Tuấn Đào cho là hắn, Lâm Tuyết cho là cô, hai người đều cảm thấy đối phương là người vô tội, bị bình luân lụy, trong tiềm tức nảy xin vài phần ái náy, nhưng cũng chỉ giữ ở trong lòng. Toàn thể chú ý, phối hợp chặt chẽ, chống lại quân địch lót đường để xe, nhân. Mở cửa xe, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào cơ hồ đồng thời lăn xuống đất, thắp người đi tới, mạnh liệt công kích vào vị trí xuất hiện hòa lực của địch đã để ý từ trước. Oanh Oanh Oanh Lương Tuấn Đào tiếp tục quăng ba quả lũ đạn vào giữa hậu tâm quân địch, người ngã ngửa đổ, hạ lực của địch quân nhất thời đi xuống. Binh lính còn lại vội tập hợp ra sau toàn lực đẩy xe, phối hợp với lá xe đạp chân ga bên trong, cố gắng đẩy xe ra khỏi hố. Quân địch cũng cực kỳ khôn khéo, biết đối phương tính toán gì, liền tập trung hạ lực, tấn công vào phía Binh lính đang đẩy xe. Tay súng bắn tỉa bên cạnh cũng tự động ẩn mình Chính là địch sáng ta tối Xuống lúc nhất thời có chút che trái hở phải Lấy đứng trợ đá Lầm tuyết không chút ra dự Đứng dậy trong màn mưa đàn nhanh như con mèo vọt tới trước các chiến sĩ đang để xe Dùng cơ thể nhỏ bé yếu ớt của mình Che chắn cho bọn họ Bên địch quân chuẩn bị nổ súng thì có một rộng hô to Không được nổ súng Theo tiếng kim hãm Quyên địch vừa đứng súng lên, lại nhu nhược hạ xuống, cùng lúc đó chỉ nghe thấy ầm một tiếng rít gào, xe tải phía sau rốt cuộc đã thành công thoát khỏi khốn cảnh. Các binh sĩ được huấn luyện có tổ chức, không chậm dễ một giây, nhanh chóng dùng tấm thép nạp thức trên xe phủ lên miệng hố. Tấm thép bạc này độ cứng đến 10 phần, một chiếc xe tải đi bên trên cũng không thành vấn đề, là vật liệu tốt nhất tu bộ đường trong tình trạng khẩn cấp này lắp sông bẫy rập, các chiến sĩ lập tức lên xe khởi động súng máy, xe bên cạnh liền triển khai toàn lực về phía hỏa lực của quân địch. Nữ nhân điên lên xe. Chiếc tới, cứ xe mở rộng, một bàn tay lớn thon dài đẹp đã vươn ra. Lâm Tuyết thấy đã đủ liền dừng lại, cô thu hồi súng, mỉm cười nhìn người đàn ông đang chìa tay ra kéo mình lên xe, đồng thời còn giơ tay ra dấu giữ về với hắn. Tới năm sau, Liên lão nhị vẫn thường tưởng tình hình khẩn lúc đó, Hắn cảm thấy nữ nhân này con mẹ nó thực quá đẹp. Trong mưa bom đạn lửa, khuôn mặt cô vẫn trong suốt, nụ cười như mây trôi nước chảy. Có con đảm có ký phết, không phải dạng nữ nhân vô dụng gặp chuyện chỉ biết thét trái tai hoặc dung dậy khóc lóc. nháy mắt đưa hắn minh sát, không tồi, đúng là mầm non tốt khi tổng quân. Lâm tuyết chuyển xác chế trụ bàn tay hữu lực đang dò sát kia, mượn lực nhảy lên, kích động vào xe. Phân... Cỗ xe đóng lại vừa kịp chặn một loạt đạn từ phía sau bắn bắn tới. Tập trung binh lính, diệt lũ chó này ngay, nhớ phải lưu lại mạng sống cho một hai người. Lão tử rất muốn biết kẻ nào to gan lớn mật dám bày kế với ta. Lương Tuấn Đào mặt lạnh âm trầm, tin mâu tràn ngập sát ý. "Rõ." Lư Bắc Thần chào theo nghi thức quân đội, hỏa tốc thực thi mệnh lệnh của hắn. Rất nhiên, viện binh đã tới, một lượng lớn binh lính vây quân quân địch võ trang, phong tỏa kính không còn cái hợp, hình thành thế trận bắt ba ba trong chung. Thế trận đã xong, lâm tuyết nhẹ nhàng thở ra, vứt khẩu súng cho lương tuấn đào thuận miệng tán thưởng. Vũ khí không tối. Hắn nhận lấy khẩu súng, tay thuần thuộc xoay xoay hai vòng, giường mắt dò sát cô, nhét đất khóe miệng, không nhìn ra cô thật sự có tài, trước đây đã tập luyện qua sao? Ân... Anh... Lâm tuyết hàm hồ đáp lại một tiếng Ánh mắt rơi về cận vật ngoài cửa sổ xe Đồng hộ tống đã dừng chú bởi ngoài thượng tá Muốn đợi xem suốt cuộc Cái nào to gan dám đến lén hắn Quân địch muốn rút lui Nhưng đã quá muộn Bởi lực lượng quân đội lớn mạnh như vậy bao vây Thì chuyện bị tiêu diệt hay bị bắt sống Chỉ là vấn đề sớm hay muộn Ân ta ở trong đó có sao không Nhớ tới người kia Con ngươi trong sảo nhưng lại lùng của Lâm tuyết Bắt ra một tia phức tạp rối rắm Ông ông ông Một đồn lược xoắn ốc mẽn lìa chuyển động, khiến cây cỏ cắt đá tung ra bốn phía, vì khoảng cách quá gần nên mọi người không mở mắt ra được, chỉ có thể nâng tay lên che chắn, sau đó nhìn đến đã thấy ba chiếc trực thăng bay lên. Mẹ nó, thế mà lại đấu trực thăng, đội bắn tỉa, mở bắn hạ nó. Một loại tay súng bắn tỉa vội đưa súng lên ngắm bắn, hồng súng vừa mới nâng lên chưa kịp ngắm mục tiêu, thì từ trực thăng rơi xuống một loại vũ khí. Không tốt rồi, là bom. Tất cả năm xuống rầm rầm Uy b bom cháy bùng khói trắng sàn ngập tầm nhìn xung quân bị cản trở lại là bồng khói tiếng mắngếc tiếng ho khan không x bên tay để cho khói bụi tiêu tán ngàn ngàn dặm bầu trời lại quang đã như trước sao không còn thấy bóng sáng sự thăngg chương 4 nhập ngũ khuôn mặt tấn Tú của Lương Tuấn đảo đen lại Thiếu chút có thể cạ xuống một tầng băng xương, bạc thành nhất lên trong tim mâu xinh đẹp có ngọn lửa thiêu đốt phẫn nộ. Rất con mẹ nó nghẹn hỏa, cũng rất con mẹ nó mất mặt. Nửa đường bị người ta dở trò, trở tay không kịp, ấy thế mà một cái xác của quân địch thán cũng chưa tìm được. Phần tử có vũ trang này hẳn đã trải qua vấn lên đặc biệt không giống sát thủ bình thường. Phối hợp chặt chẽ, hành động mau lẻ, ngay cả rút lui cũng sớm bố trí tốt. Thi thể đều bị quân địch đưa lên trực thăng trở đi Tại hiện trường, ngay cả một khẩu súng cũng không thấy Nhưng thông qua vũ khí và vết đạn bắn đầy uy lực của địch Có thể thấy đây là các thiết bị cấp cao rất tiên tiến, hoàn hảo Hơn nữa, còn có 3 phi cơ trực thăng Được thấy tài lực đối phương hùng hậu đến đâu Quân đội đã liên hệ với cảnh sát triển khai toàn lực điều tra tuyệt mật Hơn nữa, sẽ lưu ý hướng rời đi của trực thăng Được rồi Lương Tuấn Đào phể phể tay cắt đứt bài báo cáo của Lưu Bắc Thần, mi Nhân Lại, có chút đâm chiều nói Tôi thấy lần này bị tập kết, đối phương giống như muốn cảnh cáo chúng ta Lưu Bắc Thần ghiệt ghiệt đầu, đồng quan điểm với hắn Đúng vậy, nếu bọn họ thực sự có sát tâm, chồng nháy mắt, xe tải bị xa hố, bọn họ hoàn toàn có thể dùng toàn bộ lực tấn công chúng ta Nếu thế, thường vòng bên ta sẽ càng nghiêm trọng Nhưng tôi cảm thấy quân địch chơi dốc toàn lực Chẳng nhẽ quân địch chịu mạo hiểm Phiêu lưu chỉ để chặn lại dọa chúng ta một phên Chuyện này tôi còn chưa thông Nghe hai vị sĩ quan cấp tá phân tích Lâm tích trầm mặt Cô lặng, lặng lặng lùi về một góc sáng sủa Mắt không chớp Long mi dày hạ xuống giấu đôi mắt phức tạp bi thường Cô biết vừa rồi là ai tập kích Cũng biết hắn đã đạt được mục đích Lần này hắn chính xác chỉ muốn cảnh cáo bọn họ Cụ thể hơn là cảnh cáo cô Hắn dùng lực lượng hùng hậu như vậy là muốn nói cho cô biết Ở thành phố này Hắn có thể lấy thống úp voi Chẳng sợ cô ngồi trên xe thượng tá Còn có đoàn hộ thống đi theo Hắn vẫn có thể chặn lại Thậm chí có thể một súng đoạt mệnh cô Đương nhiên giờ mới là bắt đầu Mặc sợ Hàn biến thái Thích hưởng thụ quá trình chinh phục của mình Hắn thích tiêu diệt hết hy vọng của cô Khiến cô lâm vào cảnh tứ cố vô thân Cuối cùng chỉ còn kết hạ vũ khí đầu hàng Cùng lâm ra xuống địa ngục đi Cô chẳng đời không được siêu sinh. Lâm Tịch nhớ rõ, trong bữa tiệc đính hôn, Mạc Sở Hàn tuyệt tình đẩy cô ngã xuống đất, sau đó nhã cúi người tháo đôi nhẫn kim cương vừa cùng cô trao nhau, xoay người ôm ấp người phụ nữ khác. Đây chỉ là hàng nhái, vĩnh hàng tâm thật không đeo trên tay cô đâu. Trước ánh mắt cầu chúng, Mạc Sở Hàn kéo bàn tay ngà ngọc của nữ nhân trong lòng giẫễn đèn, viên kim cương hồng ngọc tỏa ra hoa chói mắt. Hắn nhìn Lâm tuyết đang phục vụt dưới đất, thử thức sự tuyệt vọng tan nát cõi lòng cùng thống khổ của cô. Đôi mắt địa mị tàn nhẫn nói. Thư khả mới là người phụ nữ tôi yêu. Lâm tuyết, cô chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, góp vui cho vợ hải kịt. Hắn đem những kim cương giả vừa được Lâm tuyết trao cho tháo xuống, ném vào ly rượu, sau đó hung hăng tạt ly rượu vào mặt cô. chiếc nhẫn cứng chạm vào mặt cô khi đó thật đau, đương nhiên trong lòng cô đau nhất. Uy Lâm Tiểu Thư, Lão Đại đang nói chuyện với cô đấy. Lương Bắc Thần gọi mấy lần cũng không thấy Lâm Tuyết phản ứng, lên lại gần đầy đầy cô. Lâm Tuyết trợt tịnh lại, lúc này mới nhận ra mình đã chìm vào suy nghĩ quá lâu. Cô vội ngưỡng đầu, hơi bối rối chống lại khuôn mặt Tuấn Tú đang bất mãn của Lương Tuấn Đào, giải thích. Thực xin lỗi, tôi suy nghĩ đến bức thất thần, phiền anh nói lại lần nữa. Lưu Tuấn Đào hoàn toàn nổi giận, sự tình hôm nay đã khiến hắn khó chịu, mà nữ nhân trước mặt cư nhiên dám xem nhẹ mình, hư lệnh một tiếng, hắn vẫn nổ xuống xe. Lưu Bắc Thần mím môi, theo sát phía sau đội trưởng thuận tiện ra hiệu cho Lâm Tuyết xuống xe. Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra bọn họ đã đến nơi bộ đội đóng quân. Lâm Tuyết vội vàng xuống xe, nhìn chân chạy hai bước đuổi kịp Lưu Tuấn Đào, cô cùng Lưu Bắc Thần theo sau hắn. Nghiêm, chào! Bên lính hai bên xe chỉnh tề đội ngũ chào mừng đội trưởng bọn họ trở về theo nghi thức quân đội. Trời đất rộng lớn, cận tượng đồ sổ, sống trong đô thị mà từng mm đều là sát thép quá lâu, khiến người ta có chút chưa thích ứng được với bãi cỏ sân bắt ngát, không khí trong lần nơi đây. Lọt vào tầm mắt là một mạng sân biếc vô tẩn, cây cỏ sân biếc, quần trang sân biếc, quần trướng sân biếc, xe sân biếc. Bất cứ gì có thể nghĩ đến đều có màu xanh lục mê người, mà nơi này màu xanh biết không khiến người ta cảm thấy đơn điệu, chỉ làm người ta sợ hãi, mà than rằng hóa ra màu xanh là sắc mê người nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Lâm Tuyết tới doanh trại bộ đội, cũng là lần đầu được tiếp xúc với quân đội, tất cả đều mới mẻ, cô kinh ngạc đánh giá thế giới xa lạ này. Các chiến sĩ đối với Lâm Tuyết cũng thấy ngạc nhiên như cô, quân đội có quy định nghiêm khắc, Cấm nam quân nhân dẫn nữ giới tùy tiện xuất nhập. Đội trưởng bọn họ về nhà một chuyến, nhưng lại mang về một cô gái xinh đẹp. Ở trước binh duyên thiên binh bản mã, lầm tuyết rốt cuộc có chút không bình tĩnh. Bình lính bị phong bế huấn luyện lâu ngày, lướt thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt quả thực không khác sói lang đói khát đang nhìn con cầu nhỏ là mấy. Cơ hồ hưng phấn mà phóng ra lực quang. Này, cô gái ấy là bạn gái của đoàn trưởng hả? Mới có thể vào đây. Si. Đoàn trưởng vi phạm kỷ luật, đưa nữ nhân vào dân trải. Cắt. Có bản lĩnh thì cậu cũng làm đoàn trưởng đi. Đừng ở đó mà tức hình ghiên tỷ. Sóc mặt lương thượng tá càng khó coi, hắn quay đầu phân phó lưu bắc thần bên cạnh vài câu, sau đó nhân chân đi về đại lâu. Lâm tức sợ bị hắn bỏ lại đây, vội vàng chạy chậm muốn theo sau. Lưu bắc thần một phên giữ lấy cô, dường bước quát qua các binh lính đang bàn luận một cái, đột nhiên hô lớn. Nghiêm! Bên lính nhất thời phản xạ theo điều kiện đứng yên theo quân lệnh, không dám chơi đầu ghé tai. Uy nghiêm liếc mắt đánh giá bọn họ một cái, lưu bác thần chỉ vào Lâm tuyết nói. Đồng chí này là lương bộ trưởng ủy điệm vào chức vụ đội trưởng Văn Thư. Hiện tại, ở trước mặt mọi người, Lâm Văn Thư tự giới thiệu về mình đi. Tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt bọn họ thẳng tắt quan sát Lâm tuyết. Cô bị nhiều người nhìn như vậy có chút sợ hãi, nhưng nhìn chống nắm được tình hình bên dưới, hết sức chấn đỉnh tự nhiên nói Chào mọi người, tôi tên Lâm Tuyết Tôi rất vui vì được gia nhập đại gia đình này Để trở thành một thành viên của quân đội nhân dân Trung Quốc Tôi nguyện cùng các đồng chí kể vài chiến đấu Tôi có làm gì không đúng Xin mọi người phê bình chỉ giáo Giới khắc này cô quyết định ở lại quân khu Nếu Lương Trọng Toàn dụng tâm đưa cô tới đây Cô sẽ không làm ông mất mặt Lương Tuấn Đào cùng vài cận vệ bên mình đi qua đại lâu hành chính Tiến vào văn phòng hắn Khi cởi áo khoác ngoài Động tác thoáng kim hãm Ế mắt hắn dừng lại trên quân hàm bên vai trái, bên trên thiếu một ngôi sao. Con ngươi thâm thúy sáng ngời lóe lên một tia nghìn ngẫm, hắn mím môi, tiện tay để áo khoác sang một bên, hỏi viên kiện về. Lầm tuyết đâu? Báo cáo, Lâm tuyết đã theo trưởng phòng vật tư Quân dụng đi lĩnh Quân Trang. Đợi cô ấy lĩnh xong đồ dùng, gọi tới đây gặp tôi. chương 5, huấn luyện Lâm Tuyết mặc quân trang xong, tư thế hiên ngang oai hùng, anh khí bừng bừng lộ ra từ cô gái mềm mại thân lệ, cơ hồ khiến các chiến sĩ nhìn thấy đều choáng váng. "Này này, đấy không phải vư vật sao? Có ai huấn luyện được đây?" "Không hiểu gì cả, đơn trưởng tạo ra vô vật chính là để khảo nghiệm ý chí của các cậu, không được động tâm với sắc đẹp trước mắt, không được để lòng rối loạn." "Ai nha, thật khó khăn." Lương Tuấn Đào đứng trước quảng trường Đại Lâu, lỗ tai nghe được tiếng bàn luận nhỏ của các binh sĩ, khuôn mặt Tấn tú âm trầm, lãnh đảm giò xét nữ tân binh vừa xuất hiện, đang nguyện chuyển mềm mại đi về phía hắn. Lâm Tuấn đi tới trước mặt hắn, thực hiện quân lễ với vị lãnh đạo trước mắt, khẽ mỉm cười nói. Thủ trưởng, văn thư Lâm Tuấn báo cáo. Chiến sĩ bốn phía bàn luận xôn xao càng lớn hơn, dù sao ở binh đoàn toàn nam giới lại dùng văn thư nữ giới thì chỉ có đoàn trưởng Lương Tuấn Đào. Cờ trị lỗ mãng, yếu đuối lơ mơ, cợt nhà thiếu tố chất, không có phong thái của cân nhân. Lương Tuấn Đảo không chút khách khí phê bình lâm tuyết vừa khoác quân trang lên mình. Cô ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống, dù sao đối với quân đội cô vẫn hoàn toàn xa lạ, căn bản không biết quy tắc xin tồn nơi đây, vội vội vàng vàng sông tới, khẳng định không có khả năng thích nghi ngay, càng không thể giống giọt nước mưa tiến ra biển rộng, nhìn chống hòa nhập được. Bạc môi đẹp đẽ gắt gao cắn cắn, chấm ngâm hồi lâu, lưng tuyến đào quay đầu ra lệnh cho Lưu Bắc Thành đứng bên cạnh. Trước đưa cô ấy tới nữ binh thông gia huấn luyện một vòng, khi nào cô ta hiểu được quân nhân gọi thế nào, bộ đội gọi ra sao thì kêu quay lại gặp tôi. Sớm đã qua bữa trưa, lâm tết hoa mắt chóng mặt, đầu chóng váng, cất bộ lơ mơ, nắng biết bệnh tụt hiếp áp lại tái phát. Sợ bị hiểu lầm là cô ăn hàng, đừng phải chịu đựng không hỏi cơm trưa của mình đâu. Đến khu nữ binh, đừng nói là cơm, ngay cả một ngụm nước Lâm Tuyết chưa kịp uống đã bị sắp xếp vào đội cùng luyện tập chạm quân tư. Đầu mùa xuân gió rất lớn, cây cỏ đất đá bay loạn khắp nơi, gió to như vậy, luyện binh chàng thượng, một bài luyện tập cùng các nữ binh xếp thành một hàng đứng thẳng tại chỗ, mặc cho gió lớn thổi qua, mặt mà cho mày xám vẫn không cử động. Lâm Tuyết nhẫn chóng đứng hết 1 canh giờ, Bữa siêu cuối cùng là từ tối hôm qua đến, đến giờ cô vẫn chưa uống được một giọt nước, ù tai hoa mắt mê man, bệnh, bệnh tụt huyết áp càng trầm trọng. Sớm biết phải đến đây đã mang theo ít lương khô hoặc điểm tâm bổ sung năng lượng, cô sợ mình không cẩn thận mà té xỉu sẽ bị nhóm nữ bên này khinh thường. Không thể ngất, nhất định phải chịu đựng, mỗi lần cắn răng cô đều tự nói với mình như vậy. Sau hôm đến hôn, Tính thành cô bị tổn thương nặng nề, 3 ngày không ăn nú gì, sau 3 ngày cô cho rằng mình phải tỉnh lại, bức bách mình phải ăn, bức bách mình phải nhanh chóng hồi phục như trước, nhưng cô vẫn đánh giá cao bản thân mình, cơ thể mắc bệnh kém ăn, không còn cảm giác đói khát, nếu không cố tình lưu ý, cô cũng thường xuyên quên ăn cơm, mà hậu quả của bệnh kém ăn là tùy lúc bệnh tụt huyết áp có thể phát tác mà ngất xỉu. Không thể ngất, Lâm Tuyết Ngươi có thể làm được mà Trước kia chịu qua rất nhiều đau khổ So với hiện giờ Ngươi cũng chưa bao giờ khuất phục Ngươi có thể chịu đựng được Nghiêm, nghỉ Hôm nay quân tư dừng ở đây Giải tán, tự do hoạt động 10 phút sau tập trung tập bắn bia Trong tay Lâm Tuyết Giọng nói của đội trưởng Đỗ Hồng Lôi Không thua gì âm thanh tự nhiên Cô nhẹ nhàng thở ra có thể tự hồ được giải thoát Lâm Tuyết chậm rãi hoạt động cất bộ Đi đến bên một tảng đá ngồi xuống Hơi hơi thở dốc Cô sao vậy Đỗ hâm lôi đi tới Thấy mặt Lâm tuyết tái nhợt lo lắng hỏi thăm Bị bệnh sao Lầm tuyết lắc đầu Cô không còn khí lực để trả lời cô ấy Vẫn dã bộ không có việc gì nói Tôi không sao Sắc mặt cô khó coi quá Có vẻ thì đừng gượng chống đỡ Để tôi gọi quân y tới khám cho cô Đỗ hâm lôi sợ cô có vấn đề gì Mình sẽ không làm tốt việc lừa Bắc thần giao cho huống chi Lâm tuyết vẫn là văn thư của lương tuấn đào Càng không thể làm sai Tôi Hai ngày này đến kỳ xin lý Cho nên May mắn đại đội trưởng là nữ Nên lời nói dối này cô cũng có thể nói ra Nếu là nam đội trưởng Cô thật không biết tìm cớ thế nào Ngô Đỗ Hâm lôi giật mình gạt đầu Hóa ra là vậy Cô rất đau bụng sao Ở đây cũng có mấy nữ binh đau bụng Nghiêm trọng Nên mỗi lần đến kỳ cũng không tham gia huấn luyện Đúng Cô lâm tuyết nhắm mắt lại, điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng vượt qua từng trận cảm giác mê man đang úp xuống mình. Để tôi đưa cô tới ký túc xá. Đỗ hâm lôi nâng cô dậy, đi về phía ký túc xá còn nói. Buổi chiều tập bắn bia cô cũng không cần tham gia, đợi thân thế tốt lên rồi nói sau. Vừa tới cửa ký túc xá nữ đã thấy tiểu cao, kẹn bể bên cạnh lương tuyến đào đứng đó chờ các cô. Lâm Tuyết vừa đẩy Đỗ Hồng Lôi ra, cô sợ bộ dạng yếu đuối vừa rồi đã lọt vào mắt tiểu cao và nhất anh ta trở về báo cáo với Lương Tuấn Đào, hắn sẽ cho rằng cô là tiểu thư không chịu nỗi khổ. Đưa cô trở về thì làm sao đây? Được chứng kiến thủ đoạn của Mạc Sợ Hàn, cô hiểu rõ ngay cả Lương ra cũng không phải nơi an toàn. Đỗ Hồng Lôi kín chào tiểu cao theo quân lễ nói. Một giờ huấn luyện quân tư chấm dứt, binh nhì Lâm Tuyết biểu hiện đủ tư cách. Cô cho rằng Lương Tuấn Đào phái Tiểu Cao tới kiểm tra kết quả huyến luyện của Lâm Tuyết liền giúp Lâm Tuyết nói lời hay Tiểu Cao cũng đáp lễ theo nghi thức quân đội không nói thêm gì cũng không hỏi vì sao giữa chừng các cô trở về ký túc xá nữa em đưa cho Lâm Tuyết một túi căn phòng nói Lương Đoàn Trưởng nói cô chưa ăn cơm chưa ngày ấy cũng không quân đội không thiên vị ai bỏ lỡ thời điểm ăn cơm thì phải nhìn ngày ấy bảo tôi mang cái này đến cô trước ăn lót dạ đi Lâm tuyết nhận lấy cái bao, vừa mở ra đã thấy vài bao quân dụng, đựng bánh quy. Chương 6 Cô ta không xứng Ba phi cơ rực thăng từ từ đáp xuống sân bay quân dụng của bộ đội lục quân đặc chủng thân máy vững vàng chạm đất, cánh chậm rãi ngừng chuyển động, hạ cánh thành công. Cửa cabin mở ra, mấy người đàn ông bưu hãn tay cầm súng tự động mệt mẽ nối đuôi nhau đi xuống, Bọn họ đội mũ chùm ba lỗ, giấu đi khuôn mặt thật của mình. Những người này đều huấn luyện có tổ chức, nhân chống xếp thành một hàng yên lặng chờ thủ lĩnh bọn họ. Vài kẻ bị thương được đưa xuống, rất nhanh sau đó, xe cứu thương quân dụng đã tới, dùng cán chuyển mấy người này lên xe. Tất cả đã được chuẩn bị sắp xếp xong xuôi. Lúc này, một người cao to anh Tuấn mới chậm rãi bước xuống từ chiếc trực thang thứ nhất. Người này đi lại tao nhã thông rông, khuôn mặt Tuấn giật, Một thân trang phục hưu nhàn bình thường nhưng không giấu được khí chất bất phàm, nho nhã lỗi lạc của hắn. Hắn như đang nhàn nhã tàn bộ, căn bạn không nhìn đến ngàn bộ đội đặc chủng đang đứng ở đây. Càng không liếc tới, Lý Ngạn Thành đã sớm đứng đợi. Lý Ngạn Thành gần 60 tuổi nhưng là gươm quý không bao giờ cùn ông cả đời trình chiến, chiến tích huy hoàng, hiện giờ là thượng tướng lục quân đặc chủng thành phố. Thế Mạc Sợ Hàn cuối cùng cũng xuất hiện... Mà hắn căn bản không nhìn mình... Ông khó áp chế được tức giận... Tiến nhân tới chặn hắn... Thấp rộng khiển chết... Dám một mình điều động trực thăng quân dụng... Mạc Sợ Hàn... Lá gan của cậu càng ngày càng lớn đấy... Mạc Sợ Hàn giống như vừa phát hiện ra... vật thể sống lý ngạn thần Hắn ngừng các bộ... Chầm rãi chế nan... Yên tâm đi... Ký hiệu quân dụng đều bị chai rồi... Sẽ không ai tới gây phiền phức đâu... Nhẹ nhàng bưng qua qu Hắn dơ tay lên gõ gõ quân hàm ba viên kim tin trên vai Lý Ngạn Thành Khóe miệng lướt lên một mạt Rộng nhạt nhẽo mỉa mai Thật phất phả kinh động đến tương quân Tôi sao có thể phá phất trên đầu ông Còn dám là nhại với tôi Cậu có, có biết cả thành phố bị náo động ngất trời không Thượng tá quân giã chiến phi ương đoàn Nửa đường bị phần tử Vũ trang tập kích Đây là đại sự gì Hiện tại toàn thành phố đã giới nghiêm Truy nã phần tử Vũ Giang đang lệnh trốn Bây giờ cậu tiến sao Lý ngàn thần buồn bực quát hắn. tặc tạc, ngài đã lớn tuổi vậy rồi, cũng nên kiềm chế tính khí nóng nảy của mình. Ngài nhớ cho, tôi chỉ là thiếu tá dư bị, không phải bộ hạ cũng không phải biên sĩ của ngài. Đừng có giống lên với tôi. Mặc sợ hàn, lếp nhìn ông, lập tức xoay người hỏi xe cứu thương vẫn đứng đó. Sao còn chưa đưa người bệnh đi chứ gì? Lý ngàn thần vững vàng, sầm rộng chặn lại. Không thể đến bệnh viện quân khu hiện tại bệnh viện toàn thành phố đều bị cha xét tìm bệnh nhân bị súng bán trọng thương mặc sợ Hà người đầu đồng ý với quan điểm của ông một khi đã thế vậy làm phphi ngày như trước gọi bác sĩ bên ngoài tới chữa chỉ cho bọn họ vậy cậu L lý Ngạn thần tức giận đến xuống người dù không nề Hà chỉ thì Thào lặp đi lặp lại cậu có biết lần này đã gây đại họa cỡ nào không Ông trời sập xuống không phải còn có Lý Tân Quân ngài thay tôi chống đỡ sao? Toàn thành phố giới nghiêm thì sao? Cho dù có xảy ra chuyện đồng trời, ai dám chạy tới khu vực bộ độ đặc chủng tra xét? Mặc sợ hàn cười, khóe miệng ngăn một tia ý tứ hà, hàm xúc không rõ. Thả nhiên nói, tôi cùng các anh em, em tạm lén ở đây vài ngày, chờ phục hồi thương thế sẽ tự động rồi đi. Tay cậu bị thương. Lý Mạc Thần lúc này mới phát hiện tay Mạc Sự Hàn có vết máu hồng, vội vàng cầm tay hắn lên thân thiết hỏi, có sao không? Có. Mạc Sự Hàn nhữ mày nói, mau kêu bác sĩ bên ngoài tới, dựa sạch vết thương cho tôi và các anh em. Ăn xong một túi bánh bếch quy, uống nửa chén nước ấm, lầm tuyết cảm giác khí lực đã phục hồi trở lại. Đỗ Hâm Lôi hỏi, giờ cô thấy thế nào? Tốt hơn nhiều rồi, đội trưởng, tôi muốn tham gia huấn luyện bán bia. Lâm Tất đứng dậy nói, Đỗ Hàm Lôi có chút hoài nghi nhìn cô, "Cô làm được không?" Cô chỉnh trọng gật đầu, "Có thể." Trên bãi bắn bia, Lâm Tất cầm khẩu súng mới lĩnh cùng nhóm nữ binh luyện tập bắn bia. Đỗ Hàm Lôi nhiệt tình dạy cô cách nằm xuống ngắm mục tiêu, cách lấy súng, cách điều chỉnh tư thế. Từ từ sẽ khá, tên binh vừa bắt đầu không thể vội vàng được, chú ý khoảng cách, cùng hồng tâm hợp thần ba điểm trên đường thẳng. "Được rồi, Cứ như vậy cầm súng cho chặt Lâm tuyết khiêm tốn nghe cô giảng bài Những điểm trọng yếu Sau đó dựa theo động tác quy phạm Bắt đầu bắn Chuẩn bị bắn Bằng Một phát trúng giữa hồng tâm 97 điểm thần tích này khiến đỗ hâm lôi sợ hãi Cô cho rằng lâm tuyết là mèo mù vỡ được trùa chết Đây chỉ là trùng hợp Lên để lâm tuyết bắn lại lần nữa thử xem Bằng 98 điểm Đỗ hâm lôi không bình tĩnh được nữa, cô hô đứng lên, nhìn chầm chầm Lâm Tuyết nửa ngày mới hỏi, trước kia cô đã luyện tập qua rồi phải không? Lâm Tuyết thả nhiên thừa nhận, đúng vậy, trước kia có một vị bằng hữu ở bộ đội đặc chủng đã dạy tôi một thời gian, thân thủ của hắn tốt lắm, đã truyền cho tôi một ít kinh nghiệm. Ai nha, cho dù là bộ đội đặc chủng thành tích như vậy cũng không tôi, cô thật lợi hại. Đỗ Hâm Lôi hướng Lâm Tuyết giơ ngón tay cái lên. Phẩm man vẻ cả một buổi chiều, thần tích của Lâm Tuyết ư gì khiến nhóm nữ binh chú ý. Hơn nữa, cô là người lương bộ trưởng tự mình phái đến, lương thượng tá còn cố ý sắp xếp cô đến huấn luyện ở khu nữ binh, vì vậy tất cả mọi người đối với cô đều dùng thái độ tôn kính như với lãnh đạo. Lâm Tuyết luôn giữ thái độ đúng mực khiến mọi người đều có cảm tình với cô. Các nữ binh vây quân cô như sao vây quân mệt trăng, nói chuyện díu dích không ngừng. Lâm tuyết nhớ mặt rất nhiều chiến hữu mới, tuy không thể lập tức nhớ được hết tên, nhưng cô cảm thấy bọn họ rất thân thiện. Huấn luyện nữ binh không nghiêm khắc vất vả như huấn luyện nam binh, cô vẫn mến cưỡng, chống đỡ được. Trạng vạng khi tới tin ăn cơm, lần đầu tiên lâm tuyết phá lệ cảm thấy đói bụng. Cô ăn hai bát cải trắng lớn, còn thêm một cái bánh mì con, điều này giúp cơ thể mệt của cô bổ sung đủ năng lượng cần thiết. Tới nhà tắm quen cho nữ bin tắm rửa, giặt giũ quần chang mấy cấp xính đầy bồ hôi, bùn đất. Trở lại ký túc xá, trang phục đã tốt, trời cũng kịp tối. Lâm Tết sức nằm trên giường, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Nhắm mắt lại nhăn chóng mở ra, tay cô sờ vào điện thoại di động trong túi. Tắt máy cả ngày, không biết hứa tĩnh giao có gọi điện cho cô không. Khi hứa tĩnh giao giao cô cho lương ra, còn luôn dặn cô. Đợi bà vững vàng rồi sẽ nhanh chóng gọi điện báo bình an Mở máy ra liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều từ một số. Số này không phải số hứa tĩnh giao, nhưng cô nhận ra. Thân mâu hiện lên tia phức tạp, do dự một lúc cô mở tin nhắn chưa đọc ra. Những năm thật sự ngắn, từng chữ nhìn thấy mà giật mình. Nếu thư khả không liều mạng cầu tình giúp cô, hôm nay tôi đã cho cô vào tay thượng tá kia nổ tan xác. Các đốt ngón tay mảnh khảnh bị nắm đến trắng bệt, thật lâu sau, cô suy sụp buông ra, mệt mỏi ngã xuống giường, ngắm nhìn ánh đèn, cô rơi vào trạng thái trầm tư nửa tỉnh nửa mê. Hôm nay là ngày vui, Tôi và Thư Khả đến hôn, Lâm Tuyết, nếu nhân v dụng này, cô hãy dùng thân thể ti tiện của mình giúp vui cho chúng tôi đi." Tại đại tiệc đính hôn, Mạc Sở Hàn bày mưu tính kế, mang ra mấy giỏ chúc đừng cà chua và trứng chim để đối phó cô. Ném cô ta. Không biết rằng ai hô lên trước, tiệc đính hôn náo nhiệt hiện giờ trở thành một phòng bếp lớn, mọi người nháy mắt mất đi khống chế. Không đếm được có bao nhiêu bàn tay đã cầm cà chua và trứng điên cuồng ném vào Lâm Tuyết. Cô đứng đó giống cái bia sống, chỉ có thể lấy hai tay che mặt trước cùng phong mơ rào tập kích. Vô số cà chua và trứng chim nở hoa, hồng hoàng bệt phúc phủ đầy trên người cô. Trong khi đó, vị hôn phu của cô, mặc sợ hàn, vừa ôm người yêu mới, vừa cười vui xem màn kịch khôi hài tự tay mình đạo diễn. Thước hạ là bản thân của Lâm Tuyết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bây giờ đã thay thế vị trí cô, chiếm đoạt người đàn ông lẽ ra thuộc về cô. Cô ta ôm ấp, Rút sâu vào lồng nam tự bên cạnh Lương Thiển thay cô cầu tình Sợ hàn Như vậy thật tàn nhẫn Dù sao trong quá khứ Anh với cô ấy cũng có tình cảm với nhau Một vừa hai phải thôi Tình cảm quá khứ Mặc sợ hàn cười lệnh khinh thường Anh cùng cô ta cho tới bây giờ Cũng không có tí tình cảm nào Cô ta không xứng Chương 7 Không từ thủ đoạn Tỉnh dậy từ cơn ác mộng toàn thân lâm tuyết đầy mồ hôi lạnh, rút sâu vào ổ chăn, mắt cô ngưng lại trong bóng đêm chầm ám, ngờ ngác sợ dung. Đã một tuần sau lễ điên hôn ấy, cô không tin được mình không phát điên, cũng không bị hủy hoại, mà cứ ưng ngảnh sống sót. Cái này phải cảm tạ anh em Lâm Thông cùng Lâm Dung, từ nhỏ đến lớn đều chiếu cố cô. Toàn nhẫn lẫn khóc đến đâu, cô cũng có lược miễn dịt. Mạc Sợ Hàn, người từng tặng tình yêu cho cô, nam nhân như tình ấy, cô đã yêu 10 năm, chờ đợi 5 năm để rồi chồng tiệc đến hôn của bọn họ, trong buổi tối hạnh phúc không chút phong bị, hắn dáng cho cô một đòn chí mạng. Sau đó, cô vẫn ưng ẩn ngồi đên. Sáng sớm một tuần sau đó, Mạc Sợ Hàn trở lại Thu Cẩm Viên, đây là một biệt thự khổng lồ ở ngoại ô thành phố. Bên ngoài nó cũng giống như đa số biệt thự khác, nhưng bên trong lại có cản khôn. Không khoa trương chút nào khi nói rằng đây là tòa cung điện hiện đại hóa, trang hoàng cùng bố trí bên trong, có thể dùng từ cực kỳ xa hoa để hình dung. Đế vương của tòa cung điện này là mặc sợ hàn, mà chỉ có thư khả là vương hậu tối sụng ái của hắn. Chiếc xe xa hoa đen tuyền đến gần cánh cửa lớn, cửa điện tử điều khiển từ xa chậm rãi được khởi động. Sau cánh cửa, tay bảo vệ cao lớn mặc Âu phục đen, thắt lưng rắc khẩu súng đã chờ sẵn, cung ngân chủ nhân trở về. Lái xe vừa muốn mở cửa bên trong đã thấy giữa cửa xuất hiện một bóng dáng điệu, liền quay đầu lại xin chỉ thị. "Thiếu gia, Kha tiểu thư đang ra đây." "Dừng xe." Mạc Sở Hàn không tưởng tượng được, mới sáng sớm mà thư Kha đã chạy tới cửa lớn đón mình, hắn càng cảm thấy cảm động và thương tiếc, lệnh cho lái xe dừng lại. Hắn mở cửa xe bước xuống. Thư khả rất xinh đẹp, mày liễu mắt hẳn môi ăn đào, dáng người cao cao, là một mỹ nhân không hơn không kém. Hơn nữa, cô thực ô nhu, con người ngọc nước đa tình kia bình thường mới nhìn đã khiến người ta yêu mến. Sợ hàn Giọng nói thư khả ô nhu tinh tế cực êm tai, cô gọi nhỏ một tiếng liền nhò vào lòng hắn. Khuôn mặt xinh đẹp nâng lên, thủy mau rưng rưng, hơi hơi nghẹn ngào. Một tuần rồi, điện thoại cũng không gọi được Suốt cuộc anh đã đi đâu Ngoan nào, đừng khóc Mặc sợ hàn đau lòng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô Vỗ về giải thích Anh đi đối phó với tiện nhân lầm tuyết Tiện nhân kia hiện giờ rất có năng lực Lại ở cùng thượng tá quân khu Việc trừ bỏ cô ta phải phí chút thời gian a Thất cả kinh ngạc kêu lên một tiếng Mặt mũi thất sắc Tự hồ như không tin được Như thể lầm mầm tự nói một mình sao là vậy Lâm Tuyết thế mà lại lăng nhăng không nói đến tệ nhân ấy nữa khuôn mặt Tuấn tú của Mạo sợ Hàn đắc khíác động cắn răng cứ để cô ta đắc ý sớm mọi gì em cũng làm cho cô ta sống không được sợ Hà thức hả cùng hắn sóng vai đi vào viện cô ở bên đánh giá sắc mặt thử thăm dò khuyên nhủ hắn em biết em hẹn người nhà Lâm ra Cũng biết mỗi người lâm gia đều bị đáng xuống địa ngục Anh có diệt toàn bộ nhà họ Em cũng không quản Nhưng lầm tuyết Cô ấy không giống bọn họ Dù sao anh và cô ấy Hừ Mạc sợ hàn dừng lại Sách nhân thích quyền Rộng đầy căm hình Anh cũng muốn lưu lại con đường sống cho cô ta Là cô ta không màng sống chết Lại dám Dám vọng tưởng câu dẫn nhị công tử lương gia Anh đoán cô ta muốn lợi dụng lương tuấn đào đối phó anh Thư khả giật mình che miệng Đau lòng nói nhỏ Trời ạ, cô ấy không từ thủ đoạn Hừ, với tinh tỉnh của cô ta Người ta còn có thể quá coi trọng Dừng một chút Hắn chợt nhớ tới điều gì liền nói với thư khả Hiện giờ, nữ nhân chất thiệt kia Ở khu nữ binh dã chiến Sến bị truy bắt Xem ra cô ta chuẩn bị ổ tại đó Chờ chết rồi Muốn bắt được cô ta có chút khó khăn Em thay anh đến đó một chuyến Gặp cô ta thì nói hai câu cho anh Ân Thức hạ vội vàng gật đầu cười nói Em biết anh sẽ không tha cho cô ấy Mặc sự hàn có chút cổ quái nhìn cô Môi công lên một mặt đen tối không rõ đổ cung Tay vỗ nhẹ mặt cô chế nhạo Gần sao Em đâu có Thức vội lắc lắc đầu Sẵn rộng Yên tâm đi Em biết anh và cô ta là thân mai chúc mã Tình cảm nhiều năm như vậy Không thể nói một câu là gạt bỏ được Nói cho cùng, En và cô ấy cũng là bạn học lâu năm, em cũng tiếc nếu cô ấy chết, nhưng cô ấy nở En thì nhất định cũng phải tới trước mặt En nói lời xin lỗi. Mạc Sự Hàn tự hồ có chút xúc động, trầm mặc, hai người cùng bước lên bậc thang đá cổng thật của biệt thự. Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Từ "Thế này, giờ anh cho người đưa em tới quân khu nữ binh phi ứng đoàn ngay. Em thấy cô ta thì thay En nói lại mấy câu, nói nếu cô ta chến ở nơi đó giả chết, Kể cả gà chó Lâm Gia anh cũng không tha. Một tuần huyến luyện đã giúp Lâm Tuyết đổ tư cách nữ binh. Hiện tại, vô luyện là hạng huyến luyện nào cũng không có ai hạ được cô. Nhất là bán bia, thần thích ưu việt của Lâm Tuyết khiến đội trưởng nữ binh kinh ngạc. Vết thương trong tâm không thể trong thời gian ngắn mà khép miệng, nhưng thân thể cô thì không chịu thua kém. Mệnh tụt huyết áp không chữa trị cũng tự lần. Cô dần thích ứng với cân độ huấn luyện của quân đội, chán trường cùng bi quan của vài ngày trước đã biến mất. Tuy thoạt nhìn cô gầy đen một chút, nhưng trong tâm tư và tinh thần đã được cải thiện. Lương Tuấn Đào hạ lệnh, một tuần sau sẽ đến kiểm tra tư kết nữ binh. Đương nhiên đủ trưởng nữ binh đã dùng toàn bộ khí lực của mình cùng lâm tuyết cường hóa huấn luyện. Lâm Tuyết cũng không làm người ta thất vọng, thời hạn 7 ngày đã giúp cô hoàn thành các chỉ tiêu trong mỗi hạng huấn luyện cho thần nữ binh đột tư cắt, nhất là bán bia, cô bán cao tới 98 vòng khiến tất cả nữ binh kinh ngạc. Hôm nay, Lương Tuấn Đào tự mình tới kiểm tra thành tích huấn luyện, đội trưởng nữ binh Đỗ Hâm Lôi quen hợp thượng úy từ sáng sớm đã tổ chức tốt đội ngũ. Chuyện địa nhất tệ sẵn sàng nghênh đón Thiên Thiên vạn vạn chiến sĩ phi ưng đoàn. Những người từ lâu trong lòng họ vừa là chiến thần vừa là thần tượng. Hôm nay, các nữ binh không giống ngày thường, mặt sáng mẻ cho như lúc huấn luyện, nguyên một đám môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, đều cố ý ăn diện một phen. Cô gái nào không có tuổi thanh xuân, huống chi kia là nam tử truyền kỳ, trong tay tập trung quyền lực cao nhất, bề ngoài tuấn mỹ vô song, trên mặt từng nữ binh đều tràn đầy thẹn thùng, thần thái vô cùng động khi thấy chiến thần và vương giả trong lòng mình đã đến. Cả đôi ngũ xôn xao, xa xa bụi đất bay cao, một chiếc xe thể thao xa hoa màu đỏ đang hướng về bên này, đằng sau còn có bốn chiếc xe Jeep. Lương đoàn trưởng lại đội xe rồi, là Mesa Zati đấy. Trời ạ, chưa từng thấy anh ấy đi xe này ở quân khu nha. Là chuẩn bị cho bạn gái anh ấy sao? Đụ mọi loại ánh mắt về chỗ Lâm tuyết đang đứng, vừa hâm mộ vừa gan tị, vì nữ binh mới tới này chính là bạn gái lương đoàn trưởng trong truyền thuyết. Đôi mi thân tú của cô trao lại, quan sát chiếc xe thể thao phong cách lạc phong từ xa đang đến trước mắt, lần tuyết cảm thấy có chút cổ quái. Quả nhiên, khi xe dừng lại, bốn gã bộ đội đặc chủng cầm súng tự động nhảy xuống trước. Bọn họ cùng kín xếp hàng trước cửa xe. Từ trên xe, một cô gái mặc váy chui đẹp đẽ, cao quý chậm rãi bước xuống. Trên ngục ngà đi dài da cao gót. Hương thơm theo làn gió tỏa ra ngang ngát, khiến cả nhóm nữ binh đều trở mắt há mồm. Chương 8. Tôi sẽ thay cậu cầu tình. Bốn chiếc xe dếp quân dụng dừng lại bên cạnh chiếc Messarati giống như hồ vệ chờ đợi vương hậu của mình, mà thư khả chính là vương hậu của bọn họ. Qua cặp kính dâm thủy tinh đã hạ xuống một nửa có thể thấy quân phục màu sân ngụy trang của binh sĩ, bọn họ vẫn cảnh giác quan sát thư khả đang xuống xe. Thư khả ăn mặc đẹp đẽ Một thân da thì trắng noãn So với những nữ binh cả ngày phơi nắng Bị gió thổi thật là chói mắt Nghiêm, chào Đỗ hông lôi tiến từng bước tới trước mặt cô Sau khi chào theo nghi thức quân đội liền hỏi Xin hỏi khi nào lương thượng tá sẽ tới Toàn thể nữ binh đã xếp hàng chờ Lương thượng tá Thư khả chấp chấp mắt Tựa hồ không hiểu Tôi không biết lương thượng tá của các cô Tôi tới đây tìm bằng hữu tốt của mình Cái này thật hết chỗ nói Vì mỹ nữ này với lương tuấn đào Không có quan hệ gì à Nhưng có thể đi xe thể thao Đến khu nữ binh một cách công khai Còn có bộ đội đặc trủng đi theo hộ tống Đủ để nhìn ra nữ nhân này Có la lịch không nhỏ Đỗ hâm lôi nhất thời thu lại nụ cười Lễ phép mà sơ đảm Thực xin lỗi Chúng tôi đang chờ thủ trưởng tới tỷ sát Mời tiểu thư tránh ra một chút Đợi công tác kiểm tra chấm dứt tôi sẽ tìm bạn giúp cô Thức hả công đôi môi đào mọng vô tội Nhưng tôi rất nhớ cô ấy Tôi nghĩ tôi đã thấy cô ấy rồi Nói xong cô ta hạ tầm mắt nhìn chung quên một vòng Ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tuyết Khuôn mặt ngọt ngào nhất thời nở nụ cười Như trước đây bước tới giữa chặt tay cô Thần thiết nói Lâm Tuyết, cậu có biết mình nhớ cậu muốn chết không? Từ sau lễ đinh hôn, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại. Trước kia, với bộ dáng thân thiết kháng khít này của Thư Khả, Lâm Tuyết không cảm thấy gì, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy từng trận bồn nôn. Lâm Tuyết u lẫn nhìn Thư Khả, sau đó chậm rãi xuất tay về, lui về sau vài bước, sau đó cô ngưỡng khuôn mặt thân lệ, dòng điệu không nhân không chậm hỏi, Cậu có chuyện gì? Thấy cô xa cách cùng đề phòng, thức khả tự hồ thương tâm, mắt dưng dưng ủy khuất nói. Lầm tuyết, không cần như vậy được không? Chúng ta cũng từng là bạn thân. Cậu, mình, còn có đồng đồng nữa. Chúng ta là tạm giác thần thiết. Bây giờ cậu và đồng đồng đều không để ý đến mình. Mình biết, cậu hẹn mình đã cướp đi sợ hàn. Nhưng anh ấy yêu mình, nguyện hiên xin tất cả vì mình. Mình sai ở chỗ nào chứ? Xôn xao... Nhóm nữ binh đều trâu đầu ghé tai bàn luận, không hiểu cái gì vừa diễn ra, Lâm Tuyết không phải bạn gái lương đoàn trưởng sao? Vì sao còn cùng người đàn ông nào đó phát sinh quan hệ, lại còn là quan hệ tay ba? Lâm Tuyết bị cô gái trước mặt chiếm đoạt người yêu, cô là nữ nhân bị đá, có tư cách gì mà làm bạn gái lương trưởng? Đỗ Hàm Lôi không thể chấp nhận được thứ đối với lời nói của cô ta càng cảm thấy phản cảm. Một kẻ cấp đoạt tình yêu của người khác còn muốn khoe khoang trước công chúng, ra mặt nữ nhân này thật dày. Cô đi tới chán trước mặt Lâm Tuyết, đứng trước thư khả, đang chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất, phẫn nguyết nói. Bạn cô có vẻ không hoan nghênh cô, mời cô tạm thời chấn sang chỗ khác được không? Thủ trưởng của chúng tôi sẽ nhìn trống tới đây, mong cô không gây trở ngại cho quân vụ Lâm Tuyết, chúng ta qua kia nói chuyện đi. Thư khả tiếp tục dùng ánh mắt van nài nhìn Lâm Tuyết, sợ hàn có lời ủy thác nhờ mình chuyện cho cậu. Lâm Tuyết cười lệnh, tôi không có hứng thú với chuyện của các người, cô có thể đi được rồi. Mình không đi. Thư khả xoay người đối mặt với Đỗ Hâm Lôi nói, tôi nói riêng với Lâm Tuyết hai câu, nói xong tôi sẽ đi, cam đoan sẽ không làm chậm trễ việc thị sát của thủ trưởng các cô. Cuối cùng đỗ hâm lô hiểu được... Cứ dây dưa như vậy cũng không phải là cách hay. Huống hồ thoạt nhìn đối phương... Có thân phận không tầm thường... Mình không thể nào đắc tội. liền biết thời thế nói... Được rồi, Lâm tuyết cô qua kia với cô ấy đi... Nói nhân còn về đơn vị. Rồi khỏi đội ngũ... Lầm tuyết ngó qua nữ nhân trước mặt... lẫn đạm nói... Nếu cô tới chỉ muốn khoai khoan chuyện cô... Và hắn yêu nhau như thế nào... Thì cô có thể đi. Thấy thái độ của cô như vậy... Thư Khả cũng xé mặt nạ ra, cười lạnh. "Cô cho rằng cô vẫn là Tam tiểu thư Lâm gia sao? Thu lại sự kiêu ngạo ấy đi, nếu cậu muốn đêm nay cả Lâm bị diệt thì cậu có thể đi." Lâm Tuyết dừng bước, nhưng không quay đầu lại, giọng điệu u lạnh. "Lâm bị diệt môn liên quan gì tới tôi sao?" "Đương nhiên rồi." Mắt Thư Khả ánh lên sát khí, cô ta âm hiểm nói. "Tôi biết cậu hẹn người nhà Lâm da, Anh ấy cũng vậy Anh ấy còn ước gì lâm gia đoàn tử tuyệt tôn Nhưng hứa tỉnh giao đâu Cậu có thể trơ mắt nhìn bà ta chết sao Hứa tỉnh giao là gì của Lâm tuyết Có thể cô không cần bất cứ kẻ nào Trong lâm gia Nhưng không thể không quan tâm đến bà Lầm tuyết suốt cuộc quay đầu lại Ít lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt thư khả xinh đẹp Đang lộ ra gian ngoan trong chốc lát Đột nhiên cô cười Giọng nói tràn ngọc miệng mai Kỳ thật Khi cô không trang điệp, nhìn cũng không ghi tợm như lúc này. Cô! Thức hả có chút xấu hổ, hung hăng nhìn tình địch trước mặt, hạ rộng xót xa. Cho cậu biết một bí mật, sợ hàn nói lần này bắt được sẽ nhổ hết những lời độc ác của cậu, để cậu có khéo mồm khéo miệng thế nào cũng không phun ra được một chữ. Trông tim như bị một lưỡi dao bé nhỏ xẻ làm hai nửa, đau đến mất hết cảm giác. Lâm Tuyết há miệng như người thiếu dưỡng khí sắp thở không nổi. Vết thương đầm đìa máu kia chưa kịp khép miệng lại bị xé rách ra. Đau như cực độ cơ hồ cô sắp bị hủy hết. Hắn nhẫn tâm phá hủy tất cả mọi thứ của cô, vậy còn chưa đủ sao, hắn còn muốn cắt lưỡi cô. Thấy sắc mặt Lâm Tuyết trắng bệt cả người run rẩy, vừa lòng nở nụ cười, cô ta nhã cắn cắn môi, tóc bị gió thổi bay, từ trên cao nhìn xuống, Khôi phục lại gi rộng nói Ô nhu Lầm Tuyết đừng đau khổ cậu yên tâm tôi sẽ thay cậu cầu tình sợ hàn nói cậu mau theo tôi trở về nếu không ấy ấy sẽ khiến cậu hối hển cả đời Quỳ Chi xin dừng phần một của câu chuyện khi ởc quên hôn tại đây các bạn đừng quên để lại cảm nghĩ của mình sau khi nghe chuyện đểỳ chi biết các bạn vẫn còn đồng hành với Quỳ Chi nhé và đừng quên đăng ký ên để nhận thông báo thì có chuyện mới nha Xin chào tạm biệt các bạn!